Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị, chị và bác Tần đi xem là được rồi. Em muốn trở về nhà nghỉ ngơi. Em cảm thấy không được khỏe lắm. Kim Bảo Châu đã nhận thấy cả bữa cơm hôm nay em gái ăn không ngon. Không cần hoài cô cũng biết lý do là gì. Về vận con bé không thoải mái ở chỗ nào thì cô cũng biết. Dù sao trong lòng không thoải mái thì cả người đều cảm thấy không thoải mái nha. Con sẽ đợi mấy trở về trước rồi sau đó con sẽ đến xem cùng với mọi người. Trần Điện Thao đi theo phía sau lưng của Kim Bảo Bối nói Anh thật sự là tốt bụng rồi Kim Bảo Bối lạnh nhặt cất lời Sau khi lên xe Tần Điện Thao không còn nguy trang là người ôn hòa hiền lành nữa Đèn đường và đèn nê ông xịt qua cửa sổ Làm cho khuôn mặt của anh ta lúc sáng đốc tối Nhìn rất là âm trầm yêu dị Anh không biết em nghe được từ khiết nhi những chuyện gì Em nhận định anh là người như thế nào Anh chỉ có thể thể hiện thành ý của anh Và chờ đợi sự hồi báo mà thôi Vâng chị, anh hỏi thăm đâu có tính là ăn gian chứ. Nếu như đây là chuyện khảo nghiệp của anh Thiết Nhi, vậy thì không phải là cô ấy muốn biết cách làm người. Cô anh có thể thuyết phục được người bạn của cô ấy hay không sao? Anh làm như vậy thì đâu có gì là sai chứ. Lời nói giống như cô là người phong ân phụ nghĩa vậy. Rõ ràng anh ta tự mình quyết định giao dịch với cô. Mặc dù trong nội dung giao dịch thì cô cũng được lợi, nhưng mà cô cũng không hề xin anh ta nha. Hơn nữa anh ta nói cũng đúng. Nếu đàn chị muốn khảo nghiệp anh ta, kì bảo cô ấy sẽ cho anh ta trượt. Chân thành, kiên định, anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa đó." Cô cười rồi trả lời. Hừ, "Nếu như kim bảo vối quá dễ dàng, không vô lại thì cái danh tiểu ác ma là giả sao? Anh ta bất hứng mà đi kiện cô, nếu như anh ta có chứng cứ để mà kiện đó. Cái con bé này thật là xấu xa đi." Ở trong nhà không có trừng bối, Tần Giang Thần, Tần Lục Phong tính trước say Tần Bích Vũ, người nhà ai cũng biết Tần Bích Vũ không thể đụng vào rượu. Hai anh em cùng lớp, một em họ ít nhiều gì cũng có trò đùa quái đản, bình thường một đống xác quy cỏ bó, lúc nào cũng có tai mắt của Trừng Bối bên người không làm được trò xấu, thật sự là rất buồn khổ, khó có được một ngày cuối năm, hôm sau lại là năm mới, nhất định phải tạo thành cho mình một chút niềm vui. Cho nên Tần Bích Vũ trở thành mục tiêu. Từ nhất, tất cả mọi người đều đoán anh sẽ rất ngoan ngoãn không kiên trì được bao lâu, nhất định sẽ nghe lời Trừng Bối mà tìm một người phụ nữ để kết hôn. Hơn nữa các trưởng bối cùng đàn quá tấn công mạnh mẽ, năm nay có thể tần biết Vũ công chịu nhịn được nữa. Hôm nay ngày 30 Tết có thể là ngày cuối cùng trong kiếp sống độc thân của anh, nhất định là phải náo nhiệt. Thứ hai, thành là người gương mẫu, tự nhỏ được trưởng bối coi trọng, đang lúc ở trong lòng mọi người, ngang vai vế đều cảm thấy không công bằng. Trong lòng âm thầm ghi thù không ít, tối nay mọi người có thù báo thù, không có thù thì tham gia náo nhiệt, tám lại nhất định phải làm cho khi đến khi các trò bối về nhà phải sắc mặt tái xanh. Không được, đừng có mà làm rộn. Tần Bích Vũ không ngờ bọn em của mình lại làm như vậy. Vốn chỉ là cước từ ngoài miệng, kết quả bọn chúng không cách kiếm một chút nào mà một trái một phải ép anh phải uống, vừa cay vừa nóng kết hợp cẩm từ và whisky, trực tiếp sát vào miệng anh, anh ho khan không ngừng từ cổ trở lên đều đỏ. Rượu vào đầy bụng, cơ thể của Tần Bích Vũ bắt đầu không nghe lời. Dù bình tĩnh cố giữ vững như thế nào Cũng không ngăn cản được cảm xúc Càng ngày càng khó chịu Muốn ngất siêu Mọi người Các anh em của anh vừa lôi ra Thì Tân Bích Vũ ngay cả đứng cũng không đứng được Anh hai à Chúng em tay anh ăn mừng Anh bình thường giữ quy cổ như vậy Khó có dịp được buông lòng một chút nha Tân Lục Phong cười hì hì nói Anh yên tâm đi Chúng em đã giúp anh tìm phụ nữ Chờ một chút nữa chúng em sẽ rút lôi xuống để anh làm chuyện tốt về về giải quyết hậu quả rời lễ như thế nào thì không phải bảo đảm khi nào chồng bối trở về nhé. Tần Bích Vũ nhìn chằm chằm vào bọn em trai rồi quát lớn, mọc cốt ra ngoài. Anh hai à, anh yên tâm đi. Tần Giang Thần ngồi xổm xuống đỡ anh dậy. Em sẽ tìm một cô gái tuyệt đối sạch sẽ. Mọi người đều đã ra ngoài chơi rồi, hiểu phải tự mình phải bảo vệ như thế nào. Mụ, em cũng đã giúp anh chuẩn bị xong. Cùng lắm thì em sẽ giúp anh trì hoãn thời gian cho khi ba mẹ trở lại, anh còn vài giải quyết xong mọi chuyện đó. Cốt ngày, một nắm đấm bền chắc hung hăng đi ra ngoài chào hỏi. Tần Bích Vũ ra say rượu với bình thường lại càng dã man hơn, trong các anh em, anh có tướng tá to nhất, thể trạng cũng tốt nhất, Tần Sáng thân thiếu chút nữa không chống đỡ được quả anh. Những người anh em khác thấy mọi chuyện bất thường thì rối rít chạy đi, chỉ còn Tần Sáng cản trở Tần Bích Vũ, mà Tần Lục Phong luồn hơn các anh em một cái đầu, bị một quyền đánh ngã trên mặt đất. Là ai bày ra mưu ma trước quyền này chứ? Tần Vục Phong cắt lời oán trách, với vàng tơ dịp, anh tự còn chống đỡ được anh hai thì chân được bôi dầu mà chạy nhanh đi. "Mày nói chứ?" Chỉ còn lại một mình Tần Giang Thần cản trở thần Bích Vũ, trong lòng anh ta ngụy trầm, đám anh em không có. Còn... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net